Thì nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn nhớ là uh, đăng ký kênh và comment ủng hộ mình nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều và chúng ta cùng tiếp tục nào. Chương 7 Phá kén Tụi tớ bắt đầu leo núi lúc rạng sáng, có trăng sao soi sáng trên đường liên núi. Tớ chưa từng leo núi vào buổi tối, lúc đầu hơi hồi hộp. Nhưng nhớ lại đây là núi Thái Sơn, là nơi mà trước đây vua chuột lên tế trời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 Mỗi lần, em về luôn giở tay hai lần. Văn Tục Quyên nói. Cũng 8 giờ rưỡi rồi, em đừng đi lâu quá. Vâng. Văn Tục Quyên xách túi nhi lông ra khỏi nhà, trời không trăng, cũng không có đèn đường. Chỉ là trong khu vố này, mọi ngôi nhà trong hẻm rộng, hẻm nhỏ đều bật đèn, nhưng vẫn tối. Toát ra màu vàng u ám. Văn Tục Quyên đi tới ngã rẽ trước mặt thì ngừng lại, nhìn quanh không mọi bóng người thì quay lại, không phát ra tiếng động.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 là im lặng như tờ, cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Sau đó cô từng tưởng tượng vô số lần bảo hôn khí lúc cả hai người họ im lặng sẽ thế nào đây, bề mặt họ sẽ ra sao, cha nhìn vào mắt chị thế nào. Trên thời gian này rất nhiều chuyện không có đáp án. Bàn tù quyên đứng bên ngoài một đồn lâu rồi mới bước vào nhà, san mật của hai cha con họ đi bình thường. lúc ăn cơm tối, bàn tù quyên nhìn chị mình vài lần, bàn tù lâm cười với cô.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 búi gấp quá nên bụng đầy hơi khiến văn tuân lâm ở vài cái mùi vị kỳ ghê nhưng rất đã họng cảm ơn em chị học tiếp đấy không lâu sau cô thấy buồn ngủ vô cùng thật sự không thể thức nổi nữa văn tuân lâm đi thẳng bàn nhà nằm lên giường không có sức trèo lên tầng nữa nằm ngay giường của văn tuấn Quân định ngủ chưa một giấc nhờ văn tuấn quyên một tiếng nữa gọi dậy cô dậy văn tuấn quyên rửa sạch hai chiếc cốc rỗng đặc biệt là chiếc cốc của văn Tú lâm cô rửa đi rửa lại mấy lần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 Gập chân xoay người vào trong, hơi cuộn lại. Văn Thủ Quyên gọi hai tiếng, đặt hồ bút lên giường. Cô đưa tay lệch người chị mình lại để Văn Thủ Lâm nằm thẳng. Văn Thủ Lâm lầm bầm hai câu, nghe không rõ, nhưng không có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Văn Thủ Quyên mở bút, lấy ống tiêm bên trong ra. Ống tiêm đã được bơm đầy chất lỏng giữa bẩn, bán trong suốt đó. Đây chính là chất dịch mà nhiều ngày qua cô chiết xuất từ phân chó mèo,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 Nhưng lại dừng trước cửa. Trời mưa rồi. Văn Tục Quyên nhìn cơn mưa này, không gọi là mưa tầm tã, nhưng hạt mưa rất nhỏ và dày. Dự báo thời tiết đôi khi không chính xác, nhưng lần này là chính xác. Văn Tục Quyên thở dài, đây cũng là ý trời, cô thầm nghĩ. Sau đó cô quay đầu, nở nụ cười me mò với chị mình. Mình không mang theo ô, đạp xe nhanh về nhà thôi. Văn Tục Lâm ngồi trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũ kỹ.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 Con phân chia căn nhà ra nữa." Mã Tu Lâm nhìn lại gái mình, câu nói này ra dặn đến nỗi khiến cô hơi ngạc nhiên. "Mấy người hàng xóm đều nói vậy, con cá như thế có nuôi lớn công vô nghĩa." Văn Tu Quyên nói. Văn Tu Lâm ừ một tiếng, nhưng đối tượng đang bị chỉ trích đó cũng thuộc hàng cô chú trong khu phố cổ này, cô không quen chỉ trích thẳng như vậy. "Chị muốn đo nhiệt độ cơ thể lần nữa." Ta được 38,1 độ, lại tăng rồi. "Chia yeah chị cảm thấy cơ thể thế nào? tao đầu hơi buồn nôn, không có khẩu vị. văn tuân lâm múc hai muỗng dưa hấu rồi đặt muỗng xuống, nhìn chăm chăm vào văn tú quyên. em ơi, chị bị sao thế này? chị thấy hơi sợ. cô làm lấy tay của văn tú quyên rất mạnh. chị hơi sợ thật đó. văn tú quyên bị chị mình nắm chặt tay thì nhất thời ngây người ra. cô chậm rãi quỳ xuống, ôm lấy văn Tu lâm.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 tụ Kiên ôm chặt hộp cơm ép và lồng ngực mình lúc này cô cảm thấy cực kỳ khó thở và Tô Lâm chỉ khóc trước mặt mọi người đúng lần này sau đó và đồng Quân nói với cô về chuyện mở xã vẫ thuật và Tù Lâm bảo không cần cô nói để dành tiền cho mẹ cho em đi cha và từ sáu tuần đầu tiên của năm học sau khi tan học hàng vi đến bệnh viện thăm ban Tuù Lâm cả lớp đã biết chuyện và Tù Lâm bị bệnh nhưng không biết tình hình cụ thể ngày tự trường cô không đến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 mà giữa hai chị em vẫn còn khúc mắc. Hạng Vĩ hoảng hồn khi nhìn thấy Văn Tu Lâm, người con gái dựa trên giường ốm tới nỗi sắp biến dạng, trên mặt có chỗ phù thũng, phần đầu thì rất to, tóc tưa tớt, da trắng bệch gần như trong suốt. Văn Đôn Quân ngồi đó, thấy Hạng Vĩ tới thì thảng một tiếng, rồi ra khỏi phòng bệnh. Chào lá Hạng vi có cảm giác rất khó chịu, nhưng lại ra vẻ bình tĩnh, vừa đặt túi kít xuống vừa hỏi.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 Tớ vừa nhận được một lá thư mới Hàng vi lấy một lá thư đến từ tổ quyên Cậu ta nhìn sắc mặt Văn Tuấn Lâm Nói Hay là để tớ đọc cho cậu nghe Văn Tuấn Lâm do dự một lúc nói Thôi kia đi Cậu về tự mở ra xem Dù sao sau này nhiệm vụ này ra cho cậu Bắt đầu từ lá thư này đi Trước khi đi Hàng vi ngập ngừng hỏi về bệnh của Văn Tu Lâm Là do trong não tớ có gì đó Bác sĩ cũng không có cách nào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 Và chuyện nên làm thì cô đều làm hết rồi Tiếp theo là phó mặc cho ông trời thôi Nếu như Văn Tuấn Lâm uống thuốc đồng y Mà có chuyển biến tốt Thì có lẽ mạng cô không nên chấm dứt Thuốc đắng, nhưng Văn Tuấn Lâm uống ương ực Mỗi lần uống thuốc, cô như có tinh thần hơn Trong mắt cũng lấp lé tiết sáng Uống đến thần thứ hai Thì cô chỉ có thể nhấp từng ngộm nhỏ Sức để uống cũng dần mất đi Có hôm, trời nhá nhem tối Văn Tuấn Lâm ngủ từ chưa tỉnh dậy Kêu em gái bật đèn Trời chưa tối hẳn. Văn Tù Quyên bật đèn Nhưng Văn Tù Lâm vẫn không nhìn thấy gì Đưa vào bệnh viện Chỉ bác sĩ nói rằng Bệnh tình đã ảnh hưởng đến thị giác Vì vậy tuy chức năng của mặt vẫn còn tốt Nhưng vẫn bị mù Mấy ngày cuối cùng Văn Tù Lâm thường bỏ to mắt Cho dù không thấy gì Cô khẽ nói vài câu Có lúc cô bảo Văn Tù Quyên Em gái à Bây giờ tuy chị không nhìn thấy nữa Nhưng xem ra lại thấy rõ hơn xưa Chị thấy rất do em à Giây phút đó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 Hay là quay về đi, hay là quay về đi Một lúc sau ban tụi lâm hỏi Vừa rồi là ai hát vậy, nghe hay thật? Bàn tụi kiên nói Đâu có ai hát chị à, là chị tự hát đó Bàn tụi lâm ồ một tiếng, dùng một lúc, rồi đối nhiên nói Nghe em thổi tiêu có được không? Bàn tụi kiên mau chóng về nhà lấy cây tiêu và đồng quen nghe tiếng động thì hỏi Sao vậy? Bàn tụi kiên nói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 Văn Đồng Quân luôn vương tin rằng bà vẫn còn ý thức, chỉ là đang ở trạng thái mơ mơ màng, màng màng như tỉnh như không, giống như đang trải qua một cơn bão bị giặt dài. Nếu vậy thì những gì bà trải qua trong một năm qua có thể sẽ giúp bà tỉnh lại. Bảy giờ sáng, hai chạc con đến nhận hũ đựng cho cốt của Văn Tùn Lâm, người ở lò Hòa Táng, đường Tây Bảo Hưng. Chiếc hũ được bọc lại bằng một lớp vải, được Văn Tú Quyên cầm, ngồi ở ghế sau của taxi Văn Đồng Quân lái, Đi tới nghĩa trang, cầm chiếc ô màu đen Đều hút cho xuống huyệt đặt vào bên trong một không gian nhỏ, nhỏ, sau đó được lấp lại bằng xi măng, chìm vào trong bóng tối vĩnh viễn. Phan Tự Quyên nhìn thấy nơi an nghỉ cuối cùng của chị mình và cùng khóc với văn đồng quân. Và Tù Lâm trong ảnh trên bí mộ cười rạng rỡ, cô ngừng lại ở giây phút này, sau đó ảm đạm đi theo trời mưa gió thổi. Dâng đồ cùng xong, giờ cũng tàn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 Chắc là chị cũng biết tại sao mình lại chết nhỉ Sao chị có thể muốn lắng nghe em tuổi tiêu được Em sẽ sống thật tốt Cho phần của chị nữa Tạm biệt chị hai Hết chương 7 Và cũng là hết tập 1 Của cuốn 10.5 mâu sát Của tác giả Ada À Cái câu ạng này Sau đó sẽ tiếp tục viết thư cho Văn Thủ Quyên Và sẽ phát hiện ra cái sự thật đúng không Xong rồi về sau là sẽ trả thù đúng không